Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đi nghỉ người một chút hay không? Đội tiên sinh cùng Đỗ Phương Nhân liếc mắt nhìn nhau. Thầy hai người anh anh anh em tình cảm dịu rằng, biểu lộ tự nhiên không nói ra được. Trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm, liền dắt tay nhau nhẹ nhàng trời đi, để lại không gian trang trư cho đôi bạn trẻ. Đỗ Phương Phương tựa vào trong ngực của anh. Sự lúc này đột nhiên cô ta ngước đôi mắt vợn dài nhỏ lên rồi nhẹ nhàng nói. Ông nội nói. Quả lẽ mừng đại thọ của ông sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta Ông nói tuổi ông ngoại đã được cao Nên không chờ được Ông nói ông muốn ôm thằng chất ngoại Mà dù Đỗ Phương Phương có mạnh mẽ như thế nào Khi nói đến đây Thì gương mặt cũng không phải ngượng nhựu mà đò bừng Sống lưng của Hà Dĩ kia thoáng cứng lại một chút Nhưng chỉ là một chút Anh đã phục hồi lại tinh thần Về mặt rạng rỡ cười nói Chẳng những là ông nội của em không chờ được Mà anh cũng vậy Anh cũng không thể chờ đợi được nữa Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của ông nội thôi Trong căng gác nhỏ Nghe mưa xuân trong đêm Mùa đông ở thành phố A luôn rất dài Tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không thể chờ được đến mùa xuân Mùa xuân ở thành phố A cũng rất ngắn Tự như suốt một đêm tỉnh dậy Ngày đông ra rét đã thẳng tới giữa mùa hè rồi Vào lúc hoàng hôn Theo lệ cũ Từng tư từ lệ đời cửa sổ ra Làn gió mắt mẻ lừa vào Tùy ý để con gió treo đùa mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cô Cô mang một cái ghế nhỏ ngồi ở trước cửa sổ, bởi vì mang thai, nên cô cũng rất sợ nóng. Đêm qua trời đồ một trận mưa, nhưng chút hơi nước này đã sớm bị ánh nắng chiếu vào, làm bốc hơi hết sạch. Không khí bị sồn ép lại, nắng mặt trời gay gắt dầu như bọt biển hút hết hơi nước, làm con người cũng trở nên khô hanh. Phải, chờ đến lúc ban đêm mới cảm thấy hơi xa xa lạnh, cũng đành phải chờ đến lúc này mới có thể có được một chút nhàn rỗi hiền tụ sự yên lặng. Cô không muốn rời khỏi thành phố này. Cũng không thể nói rằng nguyên nhân là vì cái gì. Cô nằm dưỡng thương trong bệnh viện suốt 2 tháng. Tiêu sạch hết số tiền mà Tiếm Phúc đã tích góp được. Bởi vì muốn chăm sóc cho cô. Bởi vì muốn bồi bổ thân thể cho cô. Mặc dù tuổi tác đã cao như vậy, bà vẫn ra ngoài để làm việc. Bởi vì sức khỏe có một chút không được tốt. Vì vậy bà không chịu nổi, đền đã bị ngã bệnh. Khi cô xuất viện, thì Tiếm Phúc lại vào bệnh viện. Sau khi về nhà, Cô sắp xếp đồ đặt trong vali, thấy trong vali của cô có một chiếc vé máy bay và một tờ chi phiếu. Cô ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra, đây là của Hà Dĩ Kiệt đưa cho cô. Vé máy bay là chuyến bay đi Italia, tờ chi phiếu thì cô biết chính là tương đương với chiếc thẻ vàng mà anh thường dùng. Anh đã dùng phương thức này để nói cho cô biết, anh muốn cô phải rời xa nơi này, vĩnh viễn, viễn không được xuất hiện trong cuộc sống của anh, không được đến quấy rầy hạnh phúc của anh. Làm sao cô có thể Làm theo được tâm nguyện của anh đây huống chỉ là cô chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi Về máy bay Bị cô xé thành mảnh nhỏ Tờ chi phiếu bị nhét vào trong ngăn kéo dưới tầng chót khóa lại. Dù sau này có thiếu tiền Cô cũng sẽ không thèm động đến Cô cắn răng chịu đựng Tiếp tục nhẫn nhịn Nhẫn nhịn cho đến hiện tại Xuân về hoa nổ Hòa ra cuộc sống cũng không phải tất cả đều là mây đen đầy trời Có lẽ do đã bị tổn thương triệt để, Đau đến thấu tâm Cho nên ngược lại cô cũng chưa từng nản lòng tái chế bình thản tiếp nhận sự ăn bài của vậy mình cô bình thản trải qua cuộc sống bình thường như mọi người khác nếu không phải lúc này toàn thành phố đều loan truyền tin vui của anh cô đã cho rằng trái tim của cô giống như một chiếc giếng khô cũ cạn không hề cơn sóng trên tivi đang nói đến người kia quả thật con đường làm quan của anh thật là rộng mở mấy trăm phóng viên nổi tiếng bao quây chặn đường súng dài pháo ngắn Cô chế vào anh nhấp nháy không ngừng. lúc này anh không giống như xưa, nét mặt không lặng lẽ âm trầm như trước nữa, ngược lại là luôn luôn tươi cười rạng rỡ, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, thậm chí còn không sợ người khác làm phiền, mà còn mời mọc. đám cưới của chúng tôi nhất định sẽ mời bạn bè truyền thông đến uống rượu mừng, đã tạm mọi người chúc phúc, xin cho tôi và phu nhân một chút không gian riêng tư. cô ấy không thích tiếp nhận phỏng vấn, mọi vấn đề mọi người đề hỏi tôi đây sự săn sóc dịu dàng như vậy, nụ cười vui sướng và hạnh phúc lúc nào cũng tồn tại trên mặt của anh, biểu lộ qua trường kia làm cho cô có một chút hoài nghi. người đàn ông này là hạ sĩ kiệt cô quen biết sao? là chính người đàn ông lúc ban đầu quen biết thì âm u đến mức soạn người, chính là người đàn ông đã từng dịu dàng kia gọi tên cô sao? chính là người đàn ông đã thay lòng đổi dạ đến phút chót cuối cùng đã cho cô một đau chí mạng kia có phải không? từng từ ngồi ở trên ghế. Trong TV bắt đầu thông báo các tin tức tiếp theo, lời nói nhau nhau cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Cô cầm trong tay một chiếc chán xứ, cứ lặng lẽ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mãi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net